Câu chuyện về cây bút chì Một người thợ làm bút chì trước khi đặt nó vào hộp để đưa ra cho mọi người sử dụng, đã dặn nó. Có năm thứ mà ngươi cần biết trước khi ta gửi ngươi ra với thế giới. Luôn luôn nhớ 5 điều này và không bao giờ được quên nha. Như thế ngươi có thể trở thành cây bút chì tốt nhất thế giới. theo đúng khả năng của người. Thứ nhất, người có thể làm được nhiều thứ vĩ đại, nhưng chỉ khi người nằm trong tay một người nào đó. Thứ hai, thỉnh thoảng người phải bị cắt gọt một cách hết sức đau đớn, nhưng người cần điều này vì nó làm cho người trở thành cây bút chì ngày càng hữu dụng hơn. Thứ ba, Ngươi có thể sửa chữa bất cứ lỗi lầm nào mà ngươi đã gây ra. Thứ tư, bộ phận quan trọng nhất sẽ luôn luôn nằm bên trong ngươi. Và thứ năm, trên mỗi mặt phẳng mà ngươi được sử dụng lên, ngươi sẽ để lại dấu vết. Bất kể điều kiện ra sao, ngươi vẫn phải tiếp tục công việc của mình. Bút chì hiểu những điều đó. và hứa sẽ thực hiện đúng như vậy. và được bỏ cẩn thận vào hộp với mục đích rõ ràng. bây giờ chúng ta hãy đổi vị trí với cây bút chì. hãy luôn luôn nhớ năm điều và chúng ta sẽ trở thành những con người tốt đẹp. thứ nhất, chúng ta có thể thực hiện được nhiều thứ to tác, nhưng chỉ khi chúng ta để cho người khác tiếp cận với những tài năng mà chúng ta có. thứ hai, Thỉnh thoảng chúng ta sẽ phải trải qua những đau đớn hay những vấn đề khác nhau trong cuộc đời, nhưng chúng ta cần phải có những khó khăn này để trở thành những con người mạnh mẽ hơn. Thứ ba, chúng ta có thể khắc phục được những lỗi lầm mà chúng ta đã có. Thứ tư, phần quan trọng nhất của chúng ta sẽ luôn là cái nằm bên trong chúng ta. Và thứ năm, Trên mỗi bề mặt mà chúng ta bước qua, chúng ta sẽ để lại những dấu chân. Bất kỳ hoàn cảnh nào, chúng ta cũng phải tiếp tục thực hiện bổn phận của mình. Hãy biết rằng chúng ta là những con người đặc biệt và chúng ta phải hoàn thành những mục tiêu mà chúng ta sinh ra để hoàn thành. Không bao giờ được để cho mình bị nhục chí. và nghĩ rằng cuộc đời mình là không có ý nghĩa và không thể thay đổi.